các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Sợ rằng lão người tàu truy đuổi, gia đình nó phải bỏ đi trong đêm đến xứ này. Nơi có người bà con xa chính là Mộ Vũ, ai ngờ ở đây cũng vẫn lại có người bị mang đi hiến tế. Con ngân thở dài rồi mệt mỏi ngồi ngủ gục xuống cho đến khi tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu. Những tiên nắng xuyên qua cánh cửa hầm mở toang Xua đi bóng tối Con ngân tròn tỉnh Nhìn ra là thằng Kim Thằng Kim đi xuống đánh thức chị Ngoảnh lại nhìn gã sát của gã thầy tà Lại chạy một vòng Cũng không thấy bất kỳ ai Thằng Kim ngó xuống cánh cửa hầm Thì mới thấy mọi thứ bên dưới này Thằng Kim không ngại ngần Bế sốc chị tơ lên Chạy băng băng ra ngoài Tiếp xúc được ánh mặt trời Dường như chị Tơ cũng có thêm sinh khí Ánh mắt của chị lóe lên tia cảm kích Bởi vì lão đớp không còn người thân thích Số tài sản trong nhà nghiễm nhiên là chẳng ai biết Con ngân thằng Kim dùng số tiền ấy Mà phát tán giúp đỡ bà con trong làng Những người có hoàn cảnh cơ cực, ốm đau bệnh tật Sau một thời gian khá dài Chị Tơ cũng dần dần bình phục Dù hàm răng chẳng còn Nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp của chị Chấp nhận sự thật là anh hồng ra đi, chị Tơ cũng không còn tuyệt vọng muốn tự tử như trước. Gần hai tháng nằm trong cái quan tài ấy, chị cũng thấu được mạng sống chân quý như thế nào. Chị Tơ nhìn thằng Kim khẽ e thẹn, nở nụ cười, thẹn thùng. Thôi thì coi như là cơn mưa nào cũng phải tạnh, trời âm u rồi cũng đến lúc nắng lại lên. Thế là, thế là bà tơ với ông Kim Là cụ của mày phải không Thằng Nam trầm ngâm Rồi cất tiếng Nghe xong câu chuyện nó lại chả thấy gì ghê giận cả Ở đời này ân đền oán trả là bình thường Đứa gây nghiệp thì phải chịu quả báo Thằng bộp gật gật đầu Ờ đúng Thì sao Mà mày chưa giả nhờ tao Vì sao mày biết trong nhà từng có cái ao Lúc đấy tao đã kể chuyện đâu Bởi vì tao có thể trông thấy những thứ Mày không thấy đâu bàn này tao cảm nhận được dưới gốc cây xoài vẫn còn có hai bộ hài cốt ở dưới đất đấy có lẽ do ngày trước lúc san lớp ao đã vùi hết đi ê mày giỏi thế mày nói cứ như kiểu mày là pháp sư ở trong chuyện mao sơn ý nhỉ tao tao chỉ kể lại những gì người lớn kể chứ, chứ tao có tin đâu thằng bột bóng mũi của thằng nam một cái không Cỡ như tao á mới chỉ là pháp sư học việc thôi. Có thể trông thấy ma cỏ. Chứ gặp quỷ, tao ném mẹ mày cho quỷ. Rồi tao chạy đấy. Đến bố mẹ mày. Cũng nếu như mà tin tao, Ngày mai cứ đào sâu xuống 3 mét đất. Tao chắc chắn ở dưới đây có hai bộ hải cốt. Hơn nữa. Thằng Nam ngập ngừng, thằng bột thúc giục Hơn cái gì? Hơn nữa. Có một bộ còn không có xương cẳng chân. Ê, đấy là thằng bột thốt lên thằng nam cười mỉm gật đầu vài hôm sau bố mẹ thằng bột về sau một hồi ra sức thuyết phục bố mẹ nó cũng đồng ý gọi người đến đào đất chỗ ấy lên mà kiểm tra quả đúng như vậy dưới ba mét đất họ đào lên được hai bộ hải cốt đúng là một bộ không có xương cẳng chân thằng bột lẩm bẩm ê thế là chuyện đấy là thật rồi hai bộ xương này một là của bà Vũ, một là của Quảng hồng rồi Đúng đấy Một kẻ bị ganh ghét đố kỵ Mà khởi đầu cho mọi tội ác Một kẻ thì quay về từ lòng đất mà trả thù Bóng tối Không có gì đáng sợ Điều đáng sợ là những kẻ âm thầm Sống trong bóng tối Với mục đích bẩn thiểu thôi Thằng Nam nghiêm nghị nói Đoạn quay vào nhà Này mày, mày học Của thầy pháp sư nào mà hay thế Cho tao học với Phạm Hữu Lân Thằng Nam đáp cụt luồn Chân vẫn bước đi Bỏ mặc thằng bột đứng đực ở ngoài sân Ê Phạm Hữu Lân Cái sao nghe quen thế nhỉ Ê Phạm Hữu Lân là ai đấy Thằng Nam đi mà mỉm cười không đáp Bóng tối là vô hình Cái ác cũng nằm sâu bên trong mỗi con người Và nếu như chúng ta muốn sống một cách Nghe chuyện hot nhất tại đọc